Xin kính chào quý vị và quý khán giả thân mến của kênh tên là người kể chuyện Và ở trong video này thì Thu Lưu xin gửi tới quý vị và các bạn Tập tiếp theo của bộ truyện Chiến Long Vô Song qua dự diễn đọc của Thu Lưu Thưa quý vị và các bạn, kênh tên là người kể chuyện Hiện nay Thu Lưu đã quyết định ra thêm một series truyện ngắn Về các thể loại, ngôn tình, trọng sinh, tiên hiệp và cả kiếm hiệp Nhưng đó chỉ là những bộ truyện ngắn gồm có tầm khoảng độ trên giữa 100 chương hoặc là đến 2-300 trường thôi Những bộ truyện này thì Thu Lưu sẽ tuyển chọn những cái bộ truyện nó đã ra full rồi để cho quý vị và các bạn không còn phải chờ đợi những chương dịch rất là khó chịu như các bộ truyện dài này Chính vì vậy Thu Lưu rất là mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn cho những bộ truyện đó để Thu Lưu có thể có được những cái động lực để mà nuôi các cái bộ truyện dài này Mà nói thẳng ra thì là để có kinh phí để duy trì các bộ truyện này đó Rất mong là quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian nghe và ủng hộ cho Thu Lưu nhé Khi các bạn nghe một câu chuyện nào đó thì nó cũng sẽ có một cái sức hút riêng của nó thôi Và các bộ truyện đó thì Thu Lưu sẽ là người edit và người đọc thì sẽ là Phương Linh nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập truyện này Và rồi thì là một chút quảng cáo ở trên kênh của Thu Lưu thôi Bởi vì các bộ truyện khác thì view nó rất là thấp chỉ còn có bộ truyện này thì là chính là view nhiều nhất ở trong kênh thôi chứ thực ra nó cũng chẳng phải là nhiều gì đâu nên là khán giả xem mà cái bộ truyện này nhiều hơn thì thu lưu muốn quảng cáo đến các cái mô típ chuyện đó để quý vị và các bạn những fan thực sự là yêu quý thu lưu thì hãy bớt chút thời gian vào đó để ủng hộ cho thu cho thu lưu nhé còn bây giờ thì thôi chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của câu chuyện chiến năng vô song xem rằng diễn biến tiếp theo ở cái bộ truyện này nó như thế nào nhé Xem để rằng con đường sau này nó có đi đến con đường Tiên Hiệp như các bộ truyện khác hay không. Nhà họ Lô phủ đệ. Trong thư phòng, Lô Chiêu Anh đang cầm một chén trà, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nghe Tiêu Lương báo cáo. Hai sát thần nhà họ Lô, vương Hạ và cả Thất Hồng và cả đám người thập nhị môn đồ, ai nấy đều đứng ở bên cạnh nghe, vẻ mặt thì có điều là khác nhau. Tiêu Lương dùng một cách ngắn gọn nhất để thuật lại những chuyện xảy ra một lần, sau đó thì thấp thọm nhìn tới lôi Chiếu Anh Điền nói, Vương Dạ, kế hoạch tiêu diệt Trần Ninh của chúng ta thất bại rồi. Trần Ninh và cả đám thân vệ của cậu ta có thực lực rất là mạnh vượt xa những sự tính toán của chúng ta. Không chỉ có phua thổ phỉ Nghiêu Thiên Sơn không có làm gì được Trần Ninh Mà ngay cả sát thủ mà tôi dẫn đi đánh nén cũng đã bị Trần Ninh tiêu diệt hoàn toàn rồi lôi Châu Anh gật cổ bình tĩnh nói Trường về bình nói ông cũng rơi vào trong tay của Trần Ninh Trần Ninh tự mình đưa ông về nhà Khi Trần Ninh nói chuyện với ông còn nói cảm ơn Có thể nói cho tôi biết cậu ta cảm ơn ông là vì chuyện gì không? Sắc mặt của tiêu lương hoàn toàn liền biến đổi Vội liền nói Đây chính là chuyện tôi muốn nói với phương Gia đó Tôi rơi vào tay của Trần Ninh Muốn là ôm hết mọi chuyện vào trên người của mình Đã chuẩn bị sẵn tâm lý là phải chết rồi Nhưng cậu ta lại thả ông đi ư? Tiêu lương liền nói Đúng, đây chính là chỗ xảo hoạt của Trần Ninh Cậu ta đang dùng cây lý rán Muốn lý rán mối quan hệ giữa phương Gia và cả thuộc hạ cái lý giá này của cậu ta thật sự rất là tàn nhẫn Mọi người hẳn sẽ là nghi ngờ oan cho tôi Bán đứng vương gia ngài Cậu ta đang ép vương gia giết tôi Hoặc buộc tôi phải quy hàng cậu ta Quy hàng Ánh mắt của lôi chiêu anh xẹt qua một tia sát ý Không dễ có thể phát hiện ra Ông ta đứng dậy Đi tới trước mặt của tiêu lương Cầm tay của tiêu lương chẩm giọng để nói Trần Ninh thật nực nực gọi Cậu ta cho rằng làm như vậy có thể ni gián được cảm tình giữa chủ tớ chúng ta sao. Có câu chủ tớ nhiều năm đã trở thành anh em, mặc dù chúng ta quan hệ là chủ tớ nhưng ở trong lòng của tôi cũng cũng đã sớm coi Tiêu Lương ông là anh em rồi. Trần Ninh, món ni gián tình cảm giữa chúng ta đúng chính là làm chuyện viển vông, không thể thành công được. Tiêu Lương nghe vậy thì kích động liền nói: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn Vương gia đã tin tưởng." Lôi chiếu anh gật đầu hôm nay là ông hoàng sợ một phen rồi quay về sớm nghỉ ngơi đi phía ở trần ninh tôi sẽ nghĩ cách đối phó sau lôi chiêu anh nói xong thể dặn dò thuộc hạ trương vệ bình cậu đưa ông tiêu về nhà đi khi dặn dò không biết rằng lôi chiêu anh vô tình hay cố ý mà dùng ánh mắt ra hiểu cho trương vệ bình trương vệ bình hiểu ý vương gia muốn tiến tiêu lương lên đường trương vệ bình dẫn theo hai tên thuộc hạ nói với cả tiêu lương Ông Tiêu xin mời Tiêu Lương không ngừng nói cảm ơn Cảm ơn đã làm phiền rồi Trương Vệ Bình và hai thuộc hạ Nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Lương về nhà Hai thuộc hạ của anh ta Một người phụ trách lái xe Một người khác thì cùng với cả anh ta Ngồi ở hai bên trái phải của Tiêu Lương Tiêu Lương thì đang rất mệt mỏi Vừa lên xe không bao nhiêu nâu Thì đã nhắm mắt lại ngủ Còn có hơi gáy Trương Vệ Bình nặng lẽ Lấy ra một con dao hiếp mắt Chuyển bị ra tay để tiến tiêu lương lên đường Còn cố ý nói lớn tiếng Ông tiêu Ông tiêu hả Ông ngủ rồi sao Tiêu lương chẹp chẹp miệng Nói sảng mấy tiếng Có vẻ đang ngủ rất là say Trương vệ bình cười gần Cầm con dao chuẩn bị cắt cổ tiêu lương Nhưng anh ta không ngờ Đột nhiên lại có một tiếng rúng nổ phang lên Đoàn Trương vệ bình còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Thì ở bên trên chán của anh ta đã có một nỗ đạn đẩy máu rồi Hai mắt của anh ta trợn to Chết không có nhắm mắt ngã xuống Hai thuộc hạ của anh ta cũng đã kinh ngạc đến tới ngây người Người lồi dúng không phải ai khác Mà chính là tiêu lương đang giả vào ngộ Tiêu lương là cố vấn của Lô chiếu anh Có trí tệ hơn người Ông ta cũng đã đi cùng với cả Lô chiếu anh nhiều năm như vậy Hiểu rất rõ tính cách của Lô chiếu anh Khi thuộc hạ làm hỏng việc nếu như lôi chiếu anh nổi giận nô đình thì không đánh cũng mắng chửi thuộc hạ. sau khi lôi chiếu anh nổi giận xong thì chuyện này cũng coi như là được bỏ qua. nhưng nếu như mà khi thuộc hạ làm hỏng việc, lôi chiếu anh tỏ vẻ thông cảm khi nói chuyện còn dùng nói lẽ khách khí thì tức là lôi chiếu anh đã có dự định khác. cho nên vừa rồi ở phụ đệ nhà họ nô tiêu nương đã ý thức được rằng lôi chiếu anh muốn giết ông ta. Sau khi ông ta lên xe thì liền dựa vào ngủ, nhưng mà tay thì lại nén nút lấy ra một khẩu súng nhỏ bằng lòng bàn tay. Khẩu súng nhỏ bằng lòng bàn tay này chỉ có 3 viên đạn, nhưng mà khi bắn chúng đối thủ ở một khoảng cách gần, uy lực lại không hề nhỏ. Sau khi tiêu nương dùng súng nhỏ bằng lòng bàn tay bắn nổ đầu của Trương Vệ Bình, ông ta lập tức hành động tiếp theo, không để cho hai tên tuộc hạ khác ở trên xe kịp hoàn hồn, ông ta đã liên tiếp bắn ra hai phát súng nữa. Tiêu Diệt hai tên này, chiếc xe liền đi lệch hướng, "sầm" một tiếng đâm vào bồn hoa ở cạnh đường. Tiêu Lương vất vả lếm thi thể của mấy người trêng vệ bình xuống, dấu vào trong những khóm hoa, sau đó ông ta cấp tốc lái xe về nhà, dẫn vợ con và danh sách những người tham dự vào chuyện lộ chiếu anh Mưu Hải Tần vô xong, lái xe phóng về phía căn cứ quân sự thành phố Bắc Nương. Ông ta muốn gặp bằng hộ, người phụ trách quân sự quân khu của Bắc Nương ông ta muốn gặp Trần Ninh, ông ta phải quy hoàng Trần Ninh thì mới được. Nếu như lôi chiếu anh muốn giết ông ta, thì đừng trách rằng ông ta sẽ bất trùng bất nghĩa. Khách sạn Hilton, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố Bắc Ninh. ở khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn, Tống Sinh Đình và cả đồng kha Tần Phượng Hoàng đang no nắng chờ đợi Trần Ninh quay về. ở khách sạn có không ít khách hàng ra vào. Có rất nhiều người để ý tới nhóm người của Tống Dinh Đình Ai nấy kinh ngạc nền xa mặt Dù là Tống Dinh Đình xinh đẹp tao nhã Hay là Đồng Kha kia yêu kiều Hoặc là Tần Phượng Hoàng Oai Phong Thì đều được coi chính là những người đẹp Cực phẩm ở Giang Nam Đặc biệt là Tống Dinh Đình dáng người có khí chất đều rất là hoàn hảo Không ít người đàn ông Nhìn thấy cô đều là ngạc nhiên Như là thể gặp được tiên nữ vậy Đúng lúc đó Có mấy người từ ở bên ngoài đi vào. Mấy người đàn ông này thân hình cao lớn. Sống nưng thẳng thắp. Có phong độ của những quân nhân. Nhưng ánh mắt của mấy người này. Đại là quan sát khắp nơi. Không có vẻ kiên định. Và khí chất chính nghĩa như là quân nhân. Mà lại giống hệt như là mấy tên vô lại ở trên phố vậy. Kẻ cầm đầu nhìn thấy Tống Dính Đình. Thì không nhìn được mà sáng hết cả mắt lên. Vui vẻ liền nói. Ồ oh, đây không phải rằng là Tiểu Đình sao. Tống Tiểu Đình... Ngạc nhiên nhìn người kia cả nửa ngày thì mới nhận ra Anh là... là anh Trương Người đàn ông này tên chính là Trương Nượng Từng là hàng xóm của Tống Sinh Đình Khi đó quan hệ giữa hai nhà rất tốt Khi còn nhỏ Tống Sinh Đình theo lời dặn của người lớn Mà gọi Trương Nượng chính là anh Trương Trương Nượng nhìn tới Tống Sinh Đình Đi ngang qua mặc một bộ váy công sở cao cấp Đi giày cao khót tinh tế Tay đeo một chiếc đồng hồ Chạy xá tới hơn triệu tệ Ở trong lòng nhịn không được mà liền tấm tắc Hơn mười năm không gặp Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế này Hơn nữa còn có vẻ là rất giàu có Trở thành một nữ tổng giám đốc trương đường hiếp cả mắt mỉm cười nên nói Ồ đúng là tiểu đình rồi Sao em lại ở đây Tống tiểu đình liền nói um, Công ty em tới đây du lịch À phải rồi sao anh cũng ở đây Ánh mắt của Trương Đường nít nhìn tới mấy cái Giờ vờ thần bí liền nói À hiện giờ anh là một sĩ quan cao cấp Của quân đội Bắc Cảnh Dân mấy thuộc hạ đến đây để làm việc ấy mà Từ nhỏ Tống Sinh Đình đã kính phục quân nhân Cô kinh ngạc để nói à, Hơn mười lăm không gặp Anh Trương đã loại hại như thế này rồi ư Trương Đường thấy vẻ mặt khâm phục Của Tống Sinh Đình Thì ở trong lòng rất là đắc ý thầm nghĩ Ồ có hy vọng rồi Anh ta giả vào khiêm tốn liền nói À Thì chỉ là một uh, thượng thái nhọt nhoi mà thôi Không đáng nhắc tới đâu Tống Sinh Đình nghiêm túc liền nói Mới khoảng 30 tuổi Đã là thăng hàm nên tới thượng thái rồi Có thể nói chính là yếu tú tố đấy Tống Sinh Đình nói xong Không từ chủ mà nghĩ tới Trần Ninh chồng của mình Hiện giờ Trần Ninh còn chưa tới 30 tuổi Cũng chính là thiếu xoáy Nghĩ vậy Theo bản năng Tống Dĩnh Đình dịu dàng mỉm cười, còn có một chút tự hào và hạnh phúc Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng cũng suy nghĩ giống hệt với cả Tống Dĩnh Đình Hai người cũng đang nghĩ thầm Trần Ninh còn chưa tới 30 tuổi, đã trở thành thống soái bắc Cảnh, chiến thần hoa hạ Đúng chính là tuyệt thế vô song Trương lượng thì thấy mấy người phụ nữ Tống Dĩnh Đình và cả Đồng Kha, Tần Phượng Hoàng Đều khơi mỉm cười, có vẻ rất là cứng mộ gì đó anh ta thì lại càng đắc ý hơn, càng nút càng cảm thấy có hy vọng. vì vậy anh ta giả vờ thất vọng liền nói: "ai, anh giờ vào nỗ lực của mình. mặc dù hiện giờ đã là một thượng tá của quân đội bắc cảnh, cũng được thiếu soái rất là coi trọng, nhưng cũng đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có kết hôn, thật đáng xấu hổ mà. tống xính đình thì liền ngạc nhiên: anh trương vẫn chưa kết hôn sao? trương lượng gật gù: của... bởi vì Có một cô gái luôn đã giấu sâu ở trong lòng của anh Trái tim anh đã là bị cô ấy chiếm mất từ lâu rồi Không còn chỗ để chứa cho người những người phụ nữ khác Tống Sinh Đình tò mò niên hỏi Ôi sao anh lại không bày tỏ với cô ấy đi Chiêng đường nhìn tới Tống Sinh Đình nói một câu khinh người à, Thì cô gái đó chính là em đấy Tiểu Đình Tống Dĩnh Đình cùng với cả Đồng Kha, Tân Vượng Hoàng nghe vậy thì kinh ngạc tới ngây cả người. Trương Đặng nhân cơ hội này bày tỏ tình yêu. "Tiểu Đình à, từ nhỏ anh đã thích em rồi. Trước đây anh cảm thấy rằng anh không xứng với em nên không có dám nói. Mấy năm nay anh cũng đã trở thành sĩ quan cao cấp của quân đội Bắc Cảnh, còn lại chính là đội trưởng đội cảnh vệ của cả thiếu soái. Ở quân đội Bắc Cảnh chỉ có thể coi là dễ một người trên vạn người." Tiểu Đình em gả cho anh đi, anh sẽ khiến cho em trở thành người vợ của quân nhân hạnh phúc nhất trên đời của mình. Tống Dĩnh Đình thì vội niên số tay. Ừ, không không đâu, em đã kết hôn rồi. Em và chồng của em có một cô con gái 5 tuổi rồi. Chúng em rất là yêu thương nhau. Anh Trương vẫn là nên dành tình cảm của mình cho một cô gái phù hợp khác đi. Cái gì? Tống Dĩnh Đình đã kết hôn rồi. Trương Lượng từng sốt Anh ta vừa định nói ra Thì ở từ phía sau lại có một giọng nói nạnh nùng Của một người đàn ông truyền tối Vợ Người này là ai thế Mấy người Tống Sinh Đình quay đầu lại, Sau đó nhìn thấy Trần Ninh Dẫn điền trừ điền đi về Tống Sinh Đình vội vàng giới thiệu Trần Ninh Đây là hàng xóm Khi còn nhỏ của em Trương Nượng Anh Trương Đây là chồng của em Trần Ninh Ánh mắt Trần Ninh Nhìn sang Trương Nượng Sắc mặt của trương lượng cũng bất thiện Anh ta nhìn chằm chằm tới Trần Ninh Tràn ngập địch ý Ngoài mặt thì trương lượng mỉm cười Nhưng ở trong lòng lại không cười điện nói Thằng nhóc cậu chính là chồng của tiểu đình sao Trần Ninh thản nhiên điện đáp Đúng vậy Trương lượng đánh giá Trần Ninh một lượt Trần tiên sinh cậu kinh doanh chỉ vậy Trần Ninh điện nói À ngại quá Tôi không phải rằng là người kinh doanh Không phải người kinh doanh làm ông chủ Thì tức là người làm công rồi Chương lượng lập tức cười gằn, Thể ra là một nhân viên làm công Người anh em à Không phải tôi nói với cậu đâu Nhưng mà cậu xem đồ mà Tiểu Đình Đang mặc đi Vậy mà cậu lại mặc những thứ quả náo tầm thường như thế này Cậu có xứng với cô ấy không Tôi khuyên rằng cậu hãy lên lập tức Tức thời một chút Hãy mau đi hôn với Tiểu Đình đi Đừng có làm lỡ dở cô ấy Trần Ninh mỉm cười Tôi không xứng thì ai xứng đấy Trương Đường thì lập tức chỉ vào mũi của mình. "Tôi." Anh ta Dương Dương tự đắc liền nói, "Tôi chính là thượng tá ở trong quân đội Bắc Cảnh, còn là đội trưởng đội cảnh vệ của tiểu soái Bắc Cảnh nữa. Có thể nói chính là giữa một người trên vạn người, tôi mới chính là người xứng với cả tiểu đỉnh nhất." Trần Ninh nghe vậy thì mỉm cười. "Anh là đội trưởng cảnh vệ của tiểu soái Bắc Cảnh sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Trương Đường nghe vậy thì mở lớn hai mắt, vừa tức giận lại vừa bực mình. Định nói tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái bắc cảnh dèo vào đâu mà cậu nhất định là phải biết nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì điền trừ lạnh lùng để nói nếu anh là đội trưởng đội cảnh vệ thì tôi là cái gì trương lượng nghe vậy thì liền giững sờ thầm nghĩ rằng cậu là ai làm sao mà tôi biết được đúng chính là chẳng hiểu ra sao mà khóe miệng của trần ninh thì có ý cười thần bí ánh mắt của điền trừ Nại vừa nạnh đông, lại vừa có vẻ tức giận. Sắc mặt của mấy người phụ nữ Tống Dĩnh Đình và Đồng Kha, tân vương hoàng thì đại quá là quái dị. Tất nhiên rằng họ biết Trần Đình là thiếu soái Bắc Cảnh. Chương lượng tự mình xưng chính là sĩ quan cấp cao của quân đội Bắc Cảnh, hơn nữa còn là đội trưởng của đội cảnh vệ thiếu soánh, dưới một người trên vạn người. Nhưng mà bây giờ, thiếu soái Trần Đình đứng ở trước mặt của anh ta, Và cả đôi trường cảnh vệ của cả Trần Ninh Điền Trừ cũng đứng ở trước mặt anh ta Vậy mà anh ta lại nói không quen biết Trần Ninh và cả Điền Trừ Tống Dinh Đình thì cũng không biết rằng Lúc này nên nói cái gì cho phải Trần Ninh nhìn tới Trương Nượng Cười mà như không cười Điền Hỏi Anh thật sự không biết tôi sao Trương Nượng liền Mắng Ai mà biết cậu Là con chuột quê mùa Chú ở đâu ra chứ hả Ông đây không có quen biết cậu Tôi cảnh cáo cậu Tốt nhất Cậu hãy lập tức ly hôn với Tiểu Đình đi Chỉ có tôi mới xứng với cô ấy mà thôi Nếu cậu không thức thời Tôi có một cách Một trăm cách để trừng trị cậu đó Trương Đường nói tới đây Nham hiểm cười Điền nói Nhưng mà là một trăm cách gì Thì tôi sẽ không nói thẳng ra đâu Sợ sẽ làm cho cậu hoảng sợ đấy Sau khi đe dọa Trần Đình Anh ta quay đầu lại nhìn tới Tống Dính Đình Điền nói Tiểu Đình Em đi với anh đi Hãn gia anh đã nhận một đại thượng tá rồi, hơn nữa lại là rất được thiếu soái trọng trọng, chắc chắn sau này sẽ được thăng tiến, đến lúc đó sẽ trở thành tướng quân, em chính là phu nhân của tướng quân đấy. Tống Tĩnh Đình đang định nói gì, Trần Ninh lại khẽ mỉm cười rồi lên tiếng trước. <cười> phu quân của tướng quân, lại hại quá nhỉ. Trương Đường coi thường nhìn tới Trần Ninh. <cười> một con chuột quê mà, không biết gì. Nói cho cậu biết, cậu đừng cho rằng những ngôi sao và cả nữ tổng giám đốc thường xuyên xuất hiện trên TV và cả báo chí kia là lợi hại lắm nha. Thật ra thì bọn họ vốn không phải rằng là người của giới thượng lưu gì cả. Nhìn thấy phu nhân quyền quý, ví dụ như là phu nhân của tướng quân này, bọn họ còn phải quỳ lạy đó đó. Trần Ninh Thản Nhân liền nói, À, đáng tiếc là Sinh Đình đã là thiếu soái phu nhân rồi. Hơn nữa, cô ấy cũng sẽ không thích anh đâu. Cũng sẽ không phải mắc lừa cái bẫy này của anh đâu Thiếu xoái phù nhân Nửa đảo Chương lượng nghe vậy đầu tiên chính là kinh ngạc Cũng vì bị Trần Ninh nói rằng là tên nửa đảo Mà cảm thấy hơi hoang mang Nhưng anh ta cũng đã nhanh chóng trẫn tĩnh lại cười gần Anh ta cười nhạo nhìn tới Trần Ninh Thầm nghĩ so với anh ta Trần Ninh có khác gì hơn đâu chứ Anh chỉ nói rằng mình là đội trưởng Đội cảnh vệ của Thiếu xoái mà thôi Còn Trần Ninh thì hay rồi khoác lác mình chính là thiếu sói luôn. anh ta cười ha ha cười lớn trầm miễm ha ha người anh em cậu uống bao nhiêu rượu xả mà say thành cái dạng như thế này rồi cậu là thiếu sói vậy chẳng phải tôi chính là quốc chủ sao? mấy tên đồng bọn ở sau đương anh ta cũng cười gần nhìn tới trần anh ảo ảo châm trọng <cười> cái thằng xanh này từ đâu chui ra thế nhỉ lại dám cả gan đứng ở trước mặt của cấp trên bọn họ nói chính rằng là thiếu sói Chẳng lẽ nó không biết rằng cấp trên của chúng ta Chính là đội trưởng đội cảnh vệ của Thiếu Xoái hay sao? <cười> Đúng là cái thằng danh này Chính là đồ khoác lác một miệng điêu ngoa rồi Trần ninh thản nhiên điện nói Rất buồn cười sao? Chiêng lượng cười gạt điện nói Tất nhiên là buồn cười rồi Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng nhé Lập tức cút đi cho tôi Từ bây giờ rời khỏi tiểu đình đi Nếu không... Thì đừng trách tôi sẽ giam cậu vào tù. Giam cậu cả đời luôn. Trần Ninh mỉm cười. Vậy thì tôi cũng có thể cho anh một cơ hội cuối cùng đó. Tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi vợ tôi ngay lập tức. Thừa nhận các người là đồ lừa đảo Đồng thời hãy chủ động chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Trương Lượng thì cười cằn. Tên này cho rằng cậu ta chính là thiếu soái thật đấy hả? Dọa ai chứ? Trần Ninh nói với cả điện trữ. Cậu gọi cho bảng hộ, người phụ trách quân khu thành phố Bắc Lương. Bảo anh ta trong vòng 10 phút tới đây gặp tôi Trần ninh nói xong Thì liền quay trở về phía của Trương Đường Tôi chỉ cho anh 10 phút Nếu như trong vòng 10 phút Anh không chủ động thừa nhận mình là nửa đạo Chủ động tới đồn cảnh sát để tự thú Nếu không tôi sẽ tặng tay Giao cho các người Tới quân đội để xử lý Sự trừng phạt đối với các người Sẽ càng nặng lệ hơn đó Trương Đường nhếch miệng cười Niên nói Thôi thôi Bố giả thần giả quỷ nó vừa thôi Dọa ai đấy hả? Tôi lại muốn xem xem. Làm sao mà cậu có thể gọi được người của quân đội tới đây nhà. trương <cười> đựng rất chắc chắn. Anh ta kiên quyết không tin Trần Ninh chính là thiếu soái Hơn nữa, theo những gì anh ta biết, thì trụ sở của chú quân Bắc Cảnh, thành phố Bắc Lương cách nơi này rất xa. Có phóng xe như điên thì ở trong 10 phút cũng không thể tới đây được. Cho nên Trần Ninh yêu cầu người phụ trách Quân khu thành phố Bắc Ninh bằng hộ chạy tới đây ở trong vòng 10 phút Là không thể thực hiện được Có thể thấy rằng Trần Ninh chính là đang lối bậy 10 phút Chỉ một chút nữa là hết thời gian thôi Trương Đường nhìn tới đồng hồ đeo tay Cười nảnh nói rằng Thằng Danh à Bây giờ cũng đã 9 phút rồi Sao Đến cả bóng của quân đội Cũng chẳng thấy ai kìa Anh ta còn chưa nói dứt lời thì ở trên bầu trời cách ở bên ngoài khách sạn liền vang lên những tiếng xèn xèn kinh người. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, có hơn 10 chiếc máy bay trực thăng giống như là một đàn chim ưng đang xuất hiện vậy. Máy bay trực thăng thả vũ trang, thả dây xuống. Một người đàn ông dáng người khôi ngô mà quần trang thượng tá, từ ở chiếc máy bay đầu tiên liền nhảy xuống, vững vàng đáp xuống dưới mặt đất. Anh ta chính là người phụ trách quân khu Bắc Nương Bàng Hổ. Sau lưng anh ta, từng quân sĩ mặc trùm đồng phục tác chiến màu đen, đội mũ của quân đội đặc trùng, tay cầm súng tiểu liên, đột kính, ảo ảo từ trên dây thừng thả người đi xuống. Chỉ trong nháy mắt, hơn một sĩ quan đặc trùng đã tập hợp xong xuôi. Bàng Hổ dẫn hơn một quân sĩ đặc trùng uy phong lẫm liệt xông vào trong đại sảnh khách sạn, đi tới trước mặt của Trần Ninh. Bàng Hổ lớn tiếng liền hô: nghiêm, cúi chào xoạt xoạt, hơn 100 quân sĩ đặc trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, động tác chỉnh tề như một cúi đầu chào tới Trần Ninh, đồng thanh nhận nói: "Chào thiếu soái." Thiếu soái? Những người xung quanh đều không khỏi khiếp sợ và kinh động, mặc dù Tống Dĩnh Đình và cả đồng kha Tần Phượng Hoàng sớm thì cũng đã biết Trần Ninh chính là thiếu soái, nhưng mà thấy cảnh này thì bọn họ vẫn không nhìn được mà liền kích động. Còn mấy người của Trương đường thì kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, bạn họ vốn tưởng rằng những lời của Trần Ninh nói rằng đều chỉ là để nửa khạt. Nhưng không ngờ rằng Trần Ninh thực sự quá là đáng sợ. Chỉ có anh ta mới chính là kẻ khoác lác mà thôi. Trương đường hoảng sợ, huyết áp tăng vọt, suýn thì luôn ra máu ở tại chỗ. Mấy kẻ đồng bọn ở sau lưng của anh ta càng là không ổn hơn. Chân ai nấy đều là run lên, không đứng thẳng được nữa, ao ao quỳ xuống thậm chí còn có người sợ đến nỗi tè cả ra quần. Đây chính là thiếu soái Bắc Cảnh, đại tướng chấn quốc đó nha. Bọn họ nhớ tới những lời vô lễ vừa rồi nói với cả Trần Ninh, ai lấy đều là hối hận đến mức thậm chí còn muốn tự sát luôn. Đúng là không có cái họa nào bằng cái họa nào mà. Trần Ninh liếc nhìn tới Trương Lượng, nói với cả bọn họ. Bằng họ, anh đến rất đúng lúc. Người này giả danh quân nhân để lừa đảo. Bại hoại danh tiếng của quân nhân chúng ta Anh ta còn đe dọa tôi Và cả vợ tôi là phải chia tay Nói rằng có 100 cách Để trừng trị tôi đó Anh giới thiệu với anh ta rốt cục tôi và Điền Trự là ai đi Bàng hồ nghe Trần Ninh nói xong Thì ánh mắt nhìn tới chương đường Đã trở lên vô cùng nghiêm khắc Những quân sĩ trang bị súng ống đầy đủ Ai nấy cũng đều trở lên đằng đằng sát khí Bàng hồ giới thiệu Điền Trự trước vị này chính là thượng tá Điền Trừ, đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái. môi của trương lượng trắng bệch sợ hãi nhìn tới Điền Trừ Điền Trừ thật sự chính là đội trưởng đội cảnh vệ của đội thiếu soái. đêm nay hàng giả như là anh ta đã gặp phải hàng thật rồi. Bàng hồ lại giới thiệu Trần Ninh. vị này chính là tổng chỉ huy quân đội bắc cảnh của chúng ta, thiếu soái bắc cảnh chiến thần của hoa hạ Trần Ninh. dầm. trương lượng không đứng thẳng được nữa cứ thế quỳ xuống bò trên mặt đất khóc lóc run rỉa niềm nói thiếu soái tôi sai rồi cầu xin ngài bỏ qua cho tôi với tôi có mắt không thấy thái sơn tôi tôi tự đáng buồn chết mà trần ninh lạnh lùng liền nói đúng là đáng đợi anh anh giả xanh lừa đảo thì cũng thôi đi còn dám có ý đồ với cả vợ tôi uy hiếp cả tôi đây chính là điều thứ nhất điệp đó anh còn to gan dám giả danh nghĩa quân nhân già làm đội trưởng đội cảnh vệ của tiểu sói làm bại hoại danh dự của quân nhân càng đáng ghét hơn đám người của trương đường sợ đến cả người phát xuôn ao ao khóc lóc xin tha trần ninh lạnh đùng dặn dò bằng hồ Đem mấy tên này giam vào ngục quân sự Để lừa đời sau bọn họ sám hối ở trong tổ đi bằng hồ liền đáp rõ mấy người của trương đường lập tức tuyệt vọng vậy là bọn họ phải ngồi tù trung thân rồi mấy tên trương lượng nhanh chóng bị bắt đi những người không liên quan đến chuyện này ở trong đại sảnh khách sạn cũng đã bị mời đi ra ngoài ở trong đại sảnh của khách sạn chỉ còn có lại trần ninh điền Trử, tống sinh đình động kha tên vượng hoàng và cả bằng hộ và những nhóm thuộc hạ của bằng hộ khác bằng hộ cung kính nói với cả trần ninh thiếu soái thật ra nếu anh không gọi điện thoại tới tìm tôi Thì tôi cũng chuẩn bị tìm anh đây. Trần Ninh ngạc nhiên liền hỏi. Sao thế? Băng Hồ thành thật báo cáo. Một trong những cố vấn quan trọng của Lô Chiếu Anh vừa mới xông vào trụ sở của chúng tôi. Nói rằng là muốn quy hàng thiếu soái làm nhân chứng. Trần Ninh và Điền Trừ liếc nhìn nhau, đều vui mừng ra mặt. Điền Trừ cười liền nói. Thiếu soái, chúng ta còn tưởng rằng phải tới 2-3 ngày nữa, tiêu lương mới có thể tới quy hàng. Không ngờ nhanh như thế mà ông ta đã đến rồi. Khé miệng của Trần Ninh hơi cong nên, xem ra thì thủ đoạn của tên lôi chiếu anh còn tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Nếu không thì sẽ không ép tiêu lương tới kỳ hàng chúng ta sớm tới nhanh như vậy. Tống Diên Đình cùng với Đồng Kha, Tần Phượng Hoàng nhìn thấy Trần Ninh có việc thì liền về phòng trước gặp Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và cả Tống Thành Thành. Trần Ninh sắp xếp cho bắt hộ vệ ở lại khách sạn để bảo vệ người nhà. Anh đem theo điển trừ và mấy người bằng hộ cùng nhau tới trụ sở Bắc Lương Điều nhóm người Trần Ninh không biết rằng là ngay lúc này lại có một đội ngũ đông đảo ở trong đêm tối yên lặng bao vây trụ sở Bắc Lương Đội ngũ đông đảo này có tới hơn 2 vạn người Những người này đều chính là những gia thần và môn khách thuộc hạ thường ngày của Bắc Cảnh Vương lôi Chiêu Anh nuôi Dưỡng Thì ra Lôi chiêu anh biết rằng Tiêu Lương giết Trương Vệ Bình, dẫn người nhà trốn vào trong trụ sở quân khu thành phố Bắc Nương, chuẩn bị quy hàng Trần Ninh bán đứng ông ta. Thì vừa tức giận lại vừa lo sợ, lập tức dẫn tả hữu sát thần Vương Hạ Thất Hồng và cả thập bát nhị môn đồ, 300 tinh nhuệ, áo trắng của nhà họ Lô và hơn hai vạn thuộc hạ đăng đăng sát khí chạy tới trụ sở Bắc Nương ở trong đêm. Ông ta muốn giết chết tiêu lương trước khi tiêu lương khuy hàng Tấn công trụ sở không nhỏ, nhưng mà tội giết con của quốc chủ vẫn là lớn hơn. Sau lưng của ông ta còn đám người của lão đường bá An nữa. Có thể nói, ông ta gặp chuyện thì có thể liên lị đến rất nhiều người não ở trong làng. Cho nên nhất định ông ta không thể tiếc bất cứ giá nào giết chết tiêu lương. Quyết không cho phép tiêu lương trở thành nhân chứng. Quân đội thường trú ở trong trụ sở của Bắc Nương không có nhiều, chỉ có 2.000 người mà thôi. Bàng Hồ không có ở đây. Hiện giờ trụ sở là do trợ thủ của Bàng Hồ, Trung tá Trần Trấn Sang phụ trách. Trần Trấn Sang biết chuyện Bắc Cảnh Vương, phó thị tôn của thành phố Bắc Lương, lôi chiêu anh dẫn hơn 2 vạn binh lính và hướng tới để bao vây trụ sở của bọn họ thì đã cũng lấy lên nạp kinh hái. Trần Trấn Giang vội vã dẫn sò binh sĩ Ở trong trụ sở tăng cường giới nghiêm Anh ta cùng với cả một nhóm thuộc hạ Vội vàng chạy tới cửa chính của trụ sở Thì nhìn thấy lôi chiếu anh Lôi chiếu anh đứng giữa một đám gia thần Dũng tướng đông đảo Trông như là những vị sao vây quanh mặt trăng Có vẻ rất là uy phong, bá khí bất phàm. Sau lưng của ông ta còn có hơn 2 vạn danh thủ Cầm dao hoặc là kiếm Trần Trấn Giang bước lên, nghi hoặc hỏi Lưu Thị Tôn, ngài có thể làm cái gì thế? Sao lại dẫn người tới bao vây trụ sở của chúng tôi? Lô chiếu anh nạnh nùng nói: Một thuộc hạ của tôi, bán đứng tôi, có phải đã chạy vào trong trụ sở của các người rồi không? Trần Chấn Giang nghe vậy, thì hiểu rằng Lô chiếu anh đang nói tới Tiêu Đường. Anh ta ấp úng nói: Chuyện này, chuyện này. Lô chiếu anh cả giận nói: Rốt cuộc có phải không? Trần Chấn Giang đành liền nói: Phải. Lô Triệu Anh nịnh nùng nói: Lập tức giao người cho tôi. Trần Chấn Giang khổ sở nói: Đúng là cả nhà của Tiêu Lương đang ở trong trụ sở của chúng tôi, nhưng cấp trên của chúng tôi đã nói trước, trước khi thiếu soái đến, phải đảm bảo rằng an toàn cho cả nhà của Tiêu Lương. Thơ lỗi cho tôi không thể giao Tiêu Lương cho Lô Thị Tôn đây. Vừa mới dứt lời, một trong những tả hữu sát thần ở bên cạnh của Lô Triệu Anh. Mạc Tà liền ra tay nhanh như chớp. Trần Chấn Giang còn đang choáng váng thì Mạc Tà đã xuất hiện ở trước mặt của anh ta rồi. Mạc Tà không đợi cho Trần Chấn Giang hoàn hồn thì đã bóp cổ Trần Chấn Giang, một tay nhấc Trần Chấn Giang lên. Mạc Tà cười gần đi nói: Vâng gia của chúng tôi đang ra lệnh cho anh, mau sao người, không phải rằng là đang hỏi ý kiến của anh." Anh có tin rằng, tôi chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp gãy cổ của anh không? Trần Trấn răng bị mặc tà, dùng một tay nhấc lên khỏi mặt đất Anh ta mở to mắt, miệng cũng há ra Mặt mũi đỏ bừng chỉ chút nữa thôi thì là sẽ bị nghẹt thở Những minh sĩ Bắc Lương kia nhìn thấy phó chỉ huy bị đối xử như thế Thì ai nấy đều là tức giận, dơ súng lên chĩa vào đám người của lôi Chiếu Anh lôi Chiếu Anh hờ lành Tôi là Bắc Cảnh Vương, tôi là thị tôn của Bắc Lương Cấp bậc của tôi cao hơn rất nhiều so với chỉ huy bằng hộ của các người Các người dám to gan chĩa súng vào tôi sao? Các người muốn tạo phản hay là không muốn sống nữa hả? Có tin tôi giết cả nhà của các người không? Các quân sĩ Bắc Lương không nhìn được mà nhớ tới thân phận của Lôi Chiếu Anh. Lôi Chiếu Anh là vương tộc ở Bắc Cảnh, được xưng chính là Bắc Cảnh Vương. Trước đây ông ta chính là thủ trưởng ở trên quân đội, bây giờ chính là một quan văn nhưng mà vẫn mang hàm tiểu tướng đến cả cấp trên của bọn họ, bàng hồ nếu như gặp vương nô chiếu anh thì cũng phải là nghiêm chỉnh nói một câu chào thủ trưởng. Hơn nữa hiện giờ lôi chiếu anh còn đang đảm nhiệm vụ chức vụ thị tôn của bắc lương, bọn họ chĩa súng vào thị tôn hậu quả cũng rất là nghiêm trọng. lại nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn mà thường ngày của lôi chiếu anh, tất cả quân sĩ bắc lương đều ở đây ảo ảo buông súng xuống. lôi chiếu anh rất hài lòng nhìn tới mặt tà từ từ điền nói. Không cần z cầu ta vội, cho cầu ta một cơ hội sao người sang. Mạc Tà buông tay, Trần Chấn Giang cứ thế rơi xuống dưới mặt đất, không ngừng ho khan, vừa rồi suy chút nữa anh ta nghẹn thở mà chết. Lâu Chiêu anh lãnh đồng nhìn tới Trần Chấn Giang. Tôi hỏi cậu một lần nữa, có dòng người không? Lâu Chiêu anh chính là tỉ tôn, còn thiếu tướng cao hơn 3 cấp so với cả Trần Chấn Giang. Có câu cao hơn một cấp có thể đè chết người nói gì là tới ba cấp đây trần trần sang vốn không thể phản kháng nổi đành nhè nói xin lỗi khó mà tuân lệnh lôi chiếu anh nghe vậy thì nên sầm mặt xuống mặc ta không chút so sưa cứ thế liền ra tay rắc một tiếng bè gãy cánh tay trái của trần trần sang à trần trần sang không nhìn được mà thét lên đau đổ đầy mồ hôi lôi chiếu anh lại nghiền hỏi có dao hay không trần trần sang lại cắn răng có giá chết tôi thì cũng không thể giao người cho ngài được. Mạc Tà tức giận mắng một tiếng, giơ tay bẻ rắc một phát, lại bẻ gãy luôn cánh tay phải của Trần Chấn Giang. Rắc rắc, Mạc Tà không ngừng hành động, giẫm gãy luôn cả hai chân của Trần Chấn Giang. Tứ chi Trần Chấn Giang đã bị bẻ gãy, ngã xuống dưới đất Anh ta cắn răng, vẻ mặt đau đớn đến méo hết cả mặt, nhưng mà ngoài tiếng thét đau đớn đầu tiên thì những lần sau anh ta chỉ hừ một tiếng cắn răng chịu đựng không hề kêu thêm một tiếng nào cả. mạc ta bẻ gãy tứ chi của trần trần giang, giơ chân đang đi giải ra để lên đạp vào mặt của trần trần giang. nhấn đầu của trần trần giang xuống dưới bồn, lạnh lùng liền nói: đừng có khiêu chiến với sự kiên nhẫn của vương gia chúng tôi. cơ hội cuối cùng, có dao người không? các binh sĩ ở đây chợt sắp nứt hết cả mắt ra rồi. Nhưng mà lôi chiếu anh lại có cấp bậc quá cao. Bọn họ không thể phạm thượng được. Đành phải chơ mắt nhìn mà không dám làm gì cả. Trần Trấn Giang nhìn chằm chằm tới lôi chiếu anh. Trước khi thiếu doai đến, cho dù ngại có giết tôi, tôi cũng sẽ không có rào người. Lôi chiếu anh thản nhiên điện nói. Mạc Tà, tác thành cho cậu ta đi. Giết cậu ta xong, chúng ta sẽ tự mình vào trong trụ sở bắt người. Vâng, vâng ra. Mạc Tà áp xuống, hơi nhìn nhún chân, muốn dẫm nát đầu của Trần Chấn Giang. Nhưng mà lúc này đột nhiên lại có một đốm lửa xuất hiện, giống như là một viên đạn phóng tới vậy. Đoàng cái bắn trúng chân của Mạc Đạt. Chân của Mạc Đạt bị niền bắn gãy xương. Anh ta kêu rầm một tiếng, lảo đảo lùi lại ở phía sau. Anh ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi, cúi đầu nhìn tới ám khí vừa mới tấn công mình. Đó lại chính là một mẫu tàn thuốc, đúng chính là một tàn thuốc lá ma thuật. Mạc Đạt khiếp sợ Ai này có thể bắn một mẩu tàn thuốc ná Làm có thể gãy được chân trái của anh ta vậy Quá là đáng sợ rồi Mạc Tà nhìn theo hướng tàn thuốc bay tới Sau đó thì tất cả mọi người khiếp sợ Nhìn thấy Trần Ninh dẫn theo điện trừ Bàn hộ về tới rồi Là Thiếu soái, Thiếu soái đến rồi Trong số quân Bắc Nương Có người nhận ra Trần Ninh Không khỏi kích động mà liền gọi Đột nhiên các quân sĩ Bắc Lương ở hiện trường đều ảo ảo hoàn hồ Không thể không vui mừng được Lôi Chiêu anh chính là vương của Bắc Lương Mang quân hàm thiếu tướng hơn nữa Hiện giờ còn đang đảm nhiệm chức vụ phó thị tôn Bắc Lương Những quân sĩ Bắc Lương này Chỉ có thể chơ mắt nhìn thuộc hạ của lôi Chiêu anh Trà đạp cấp trên không thể dám làm gì cả Bây giờ thì hay rồi Thiếu soái đến rồi Tất cả sẽ có thiếu soái chỉ đạo Trần Trấn răng bị đánh gãy tứ trì, ngã ở trên mặt đất, trông vô cùng là thê thảm. Lúc nhìn thấy Trần Ninh và cả bàng hộ thì không nhìn được mà nghẹn ngào xen lên một tiếng. Vừa rồi, khi bị bẻ gãy tứ trì, anh ta cố nhìn không kêu không khóc. Bây giờ nhìn thấy Trần Ninh và bàng hộ, thủ trưởng và cấp trên của mình thì ấm ức bật khóc liền. Trần Ninh thì giảm mặt, hai con người như hai ngôi sao tỏa ra khí chất lạnh như băng. Anh dẫn liền trừ cùng với cả bàng hộ có cả gần 100 quân sĩ đặc trung nhanh chóng liền đi tới. Bàng hồ nhìn thấy trợ thủ của mình bị hành hạ thê thảm như vậy, thì vừa liền tức giận lại vừa sợ hãi. Gian Do thuộc hạ dùng cáng cứu thương đưa Trần Chấn Giang đi tìm quân y chữa trị. Bàng hồ an ủi Trần Chấn Giang: Trung tá Trần, cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi. Tất cả đã có thiếu soái làm chủ cho cậu rồi. Trần Chấn Giang kích động liền đáp: Vâng, thưa cấp trên. Trần Trấn Giang nhanh chóng được quân sĩ cứu hộ đưa đi. Ánh mắt của Trần Ninh nhìn về phía của Lô Chiếu Anh, liếc qua hơn hai vạn quân sĩ ở sau lưng của Lô Chiếu Anh một lượt, không nhìn được mà liền cười gằn. Trần Ninh lại châm trọng. Lô Chiếu Anh tiếc cho vị trí thị tôn Bắc Lương của ông, cũng tiếc cho việc ông xuất thân tửa quân nhân. Ông dám đem người tới tấn công căn cứ quân sự. Ông muốn tạo phản sao? Khi lô chiếu anh nhìn thấy Trần Ninh, ông ta có chút kinh ngạc, sao lại đến nhanh như thế chứ? Thật ra, ông ta không muốn trực tiếp xung đột với Trần Ninh, vì dù sao hiện giờ Trần Ninh cũng là thống soái bắc Cảnh. Hơn nữa, anh còn đích thân được lão thân quốc chủ Tần Hằng để đạt. Gây xung đột với Trần Ninh, nói như thế nào thì ông ta cũng là hơi e ngại. Nhưng mà bây giờ ông ta đã rơi vào thế, đâm nào phải theo nào? Đêm nay nhất định ông ta phải đem tên phản bội tiêu lương đi Nếu không ông ta thật sự chính là xong đời Cho nên ông ta bình tĩnh này Ông ta không chút hoang mang mà mỉm cười đến nói Tiêu xoái nơi này nói sai rồi Tôi là thị tôn của bắc lương Không chỉ là phụ trách chuyện văn hóa xã hội Mà còn phụ trách cả trật tự trị an nữa Gia thần của tôi tiêu lương bán đứng tôi Trộm đi món đồ quý giá trong nhà tôi ngài phụ trách trật tự chị An như tôi Tự mình dẫn người đến bắt tội phạm Có vấn đề gì sao Lô Chiêu Anh nói đến đây Cười mà như không cười nhìn tới Trần Ninh Hơn nữa quân đội và chính quyền Không có can thiệp vào chuyện của nhau Bình thường tội phạm đều là do chính quyền địa phương Là chúng tôi quản lý Cho dù Trần Ninh cậu chính là thiếu soái cao quý Thì cũng sẽ không thể Hỏi tới chuyện này được Cũng không được can thiệp vào Tất cả mọi người đều sửng sốt ngay cả điền trừ và bằng họ cũng sửng sốt, không thể không nói cái tên nối chiếu anh này nói chuyện vừa có lý lại vừa có bằng chứng. Hoa Hạ theo chế độ quân nhân và chính quyền không can thiệp vào các công việc của nhau. Lo nghiêm chỉnh thì đúng chính là Trần Ninh không được ngăn cản não lãnh đạo địa phương dẫn người đi bắt tội phạm. Mỗi người điền trừ và bằng họ cũng không nhìn được mà nhìn tới Trần Ninh có một chút no nắng. Rằng là Trần Ninh sẽ không ứng phó được Lưu Chiêu Anh lại càng đắc ý mà liền nói Thiếu xoáy Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa Nếu cậu không có gì để phản bác Thì tôi sẽ dẫn người đi vào trong quân xanh Để bắt người Trong mắt của Trần Ninh xuất hiện Nên ý cười như có như không Lưu Chiêu Anh làm như thế này Thật sự coi anh ta chính là Trẻ người non nớt sao Trần Ninh khẽ mỉm cười. Lâu Thị Tôn nói đúng, đúng là không có quyền. Tôi không có quyền can thiệp vào việc ông bắt tội phạm, cũng không thể xen vào hành động của ông. Lâu Chiêu Anh mừng như điên. Nếu <cười> đã như vậy, tôi sẽ cho người vào trong bắt người. Lâu Chiêu Anh đang định lệnh cho thuộc hạ vào bên trong để bắt Tiêu Lương. Đột nhiên Trần Ninh lại thản nhiên nói: Tôi nói là trong trường hợp thông thường, có điều tình hình hiện giờ có hơi chút đặc biệt. Có lẽ là tôi sẽ có quyền can thiệp đấy Lộ cười của lỗ chiếu anh khẩn lại Cả giận điện nói Cậu có ý gì? Trần Ninh khẽ miệng cười điện nói Lước ta, quân đội và chính quyền Không có can thiệp vào việc của nhau Thì tôn đây là quản việc trị an Bắt tội phạm Tất nhiên tôi không để xen vào Nhưng hiện giờ tiêu lương không chỉ đơn giản là một tên trộm Ông ta còn là kẻ khả nghi Đã lấy cắp cơ mật quân sự Để cho quân đội của chúng tôi Chính thức tiếp quản ông ta Nếu như chính quyền địa phương muốn bắt ông ta đi Thì phải đợi cho quân đội chúng ta Xử lý xong rồi mới được nói Cái gì Lôi chiếu anh tức giận Ông ta không ngờ rằng Trần Linh lại khôn khéo tới như thế Thẳng tay chụp ngay cho tiêu lương Tội lấy danh Lấy cắp cơ mật quân sự Nếu đã như vậy Thì quân đội sẽ có quyền ưu tiên khống chế tiêu lương Người làm thị tôn như là lôi chiếu anh Cũng là phải nhường sang một bên Lôi chiếu anh tức tối nhìn tới Trần Linh Channing, cậu dám giả trò với tôi sao? Channing cười gằn. Nếu các người vẫn là tiếp tục giở trò sau lưng tôi, thì tôi sẽ chơi với các người một phen. Lô chiếu anh cả giận liền nói. Nếu đêm nay tôi nhất định phải dẫn Tiêu Lương đi thì sao? Channing mỉm cười. Lô chiếu anh, ông tự đề cao bản thân quá rồi. Bắc Cảnh Vương của ông ở trong mắt tôi chẳng là cái gì cả đâu. Đôi mắt của Lô chiếu Anh xuất hiện một tia sát khí Nói với cả bọn gia thần và thuộc hạ viết sau Gia thần và dũng sĩ nhà họ Lô Có người cản đường của chúng ta Các người nói, nên phải làm gì bây giờ? Đám gia thần và thuộc hạ nhà họ Lô này Đều là môn khách và tử sĩ Tư binh cho nhà họ Lô lui Những người này chỉ trung thành với nhà họ Lô cũng vẫn là dũng mãnh không có sợ chết. Bọn ngọ nghe câu hỏi của Lôi Triều Anh, lập tức đồng thanh giận dữ hét lên. "Giết! Giết! Giết!" Tiếng hét đột ngột chấn động trời xanh, sát khí ngút trời. Bang hồ biến sắc, lập tức lên ra lệnh. Toàn bộ tướng sĩ Bắc Lương nghe lệnh, sẵn sàng chiến đấu, lên lòng súng bảo vệ thiếu soái. Gần 2000 quân đội Bắc sĩ của Bắc Lương cùng nhau giơ súng tiểu liên lên, một loạt tiếng lên đạn vang lên. Sau đó thì lòng súng của tất cả những quân sĩ đều nhắm vào đám người của Lô Chiếu Anh Lô Chiếu Anh cười gằn, <cười> Các người cho rằng chỉ các người mới có súng sao Chúng tôi không có súng trắng. Lô Chiếu Anh nói rất này Một trong những tả hữu sát thần của ông ta giơ lắm đấm tay phải lên. Ở trong quân đội của nhà họ Lô Lập tức có một nghìn người cầm súng tiểu liên liền xuất hiện ở xung quanh của Lô Chiếu Anh Hai bên đối đầu rõ rệt Mặc dù nhà họ Lô chỉ có 1.000 người cầm súng Nhưng mà tổng số người của nhà họ Lô ở đây có tới hơn 2 vạn người Mặc dù quân sĩ Bắc Nương chỉ có 2.000 người Nhưng mà vũ khí lại rất hữu dụng Nếu thật sự xảy ra xung đột Ai thắng, ai thua Đúng thật là rất khó nói Trần Ninh hiếp mắt Nhìn thấy Lô Chiêu Anh mỉm cười liền nói Lô Chiêu Anh Ông sốt ruột rồi sao Muốn là chó cùng đường rứt dạo sao Lô Chiêu Anh nảnh nồng liền nói Trần Ninh, nhất định đêm nay tôi phải đưa tiêu lương đi, nếu cậu không giao người, chúng ta chỉ có thể đả đồng quy vô tận thôi. Khóe miệng của Trần Ninh cong lên, đồng quy vô tận. Ông không xứng, ông có nhìn thấy những thứ này hay không? Trần Ninh vừa dứt lời, thì ở trong căn cứ quân sự của Bắc Nương, có hai chiếc xe tăng dơ lỏng pháo đen xị lên, trông như là hai con thú khổng lồ bằng sắt thép, ầm ầm chạy ra sau hai chiếc xe tăng còn có cả một đội xe bọc thép súng máy tốc độ cao ở trên nóc xe bọc thép cũng nhắm vào trong đám người của lô chiếu anh hơn nữa mười mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng đã ầm ầm cất cánh khỏi trụ sở xuất hiện ở trên không trung máy bay trực thăng trang bị tên lửa cỡ nhỏ chuyên dùng để tấn công mặt đất cả súng máy tốc độ cao cũng đã nhắm thẳng vào đám người của lô chiếu anh sắc mặt của lô chiếu anh vô cùng khó coi trần ninh thản nhiên nói Lô Chiếu Anh lập tức buông vũ khí Đầu hàng ngay lập tức Đây chính là kết cục tốt nhất Dành cho các người rồi đó Trần Ninh vốn cho rằng Đám thuộc hạ của Lô Chiếu Anh Sau khi nhìn thấy máy bay chục thăng Có vũ trang Cả có cả xe tăng, xe bọc thép Thì nhất định sẽ hoảng sợ mà đầu hàng Nhưng mà điều khiến anh ta không ngờ là Mặc dù Lô Chiếu Anh cùng với đám thuộc hạ của ông ta Có chút biến sắc Nhưng mà Lô Chiếu Anh lại không có đầu hàng Ngay cả đám thuộc hạ của lôi Chiếu Anh Ai nấy cũng nắm chặt vũ khí hiển nhiên là không có ý định đầu hàng Trần Ninh khẽ cau mày Xem ra anh đã đánh giá thấp Những tư binh trung thành của nhà họ Lô này rồi Nếu như hai bên thật sự nổ súng Hai nghìn quân sĩ trụ sở Bắc Nương này Có thể sẽ dựa vào ưu thế vũ khí Đánh bại tới hai vạn đại quân của nhà họ Lô Thậm chí còn chính là tiêu diệt Nhưng người nhà họ Lô quân số đông Hơn nữa, còn có hơn tới 1.000 quân sĩ dùng súng tiểu liên Đồng thời, những hán tướng cuộng binh ở dưới tay của Lô Chiếu Anh Đều đã đến đây cả rồi Ở trong đó không thiếu các cào thủ Nếu thật sự xảy ra ác chiến Có lẽ rằng 2.000 quân sĩ ở chủ giả Bắc Cảnh này Cũng gặp thương vong không hề nhẹ Là một tiêu xoáy Điều mà Trần Ninh khó chịu nhất Chính là nhìn thấy quân sĩ của mình hy sinh Đặc biệt là một lượng lớn quân sĩ phải hy sinh Thường thay hải cốt trôi sông đều là những hình bóng ở trong mộng xuân khê. Có lẽ đây chính là chuyện mà người ta bị thương nhất. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới lô chiếu anh. Ông muốn ngoan cố đến cùng sao? Ông nhìn những gia thần trung thành này của ông mà xem. Ông thử nhìn những khuôn mặt của những thuộc hạ trung thành này mà xem. Bọn họ đều là con người của người khác. Chồng của người khác, cha của trẻ em khác. Bọn họ trung thành với ông như thế Vậy mà ông lại muốn đưa họ xuống địa ngục sao Không chống đối nữa Bỏ qua cho bọn họ đi Ánh mắt của Lô Chiêu Anh uy nghiêm Mà nhìn đáng sợ liếc mắt cá sấu sao Đừng có mà làm như thế Anh không biết rằng từ trước đến nay Thắng làm vua, thua làm giặc Nếu như hiện giờ chúng tôi chịu thua Có lẽ sẽ kết cục còn thảm hại hơn Cái chết tọn Hơn hai vạn người của nhà họ nô Ai nấy niềm nắm chắc vũ khí trong tay Những quân sĩ Bắc Dương như là bàng hộ Thì cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch Bầu không khí giữa hai bên Vô cùng căng thẳng Có thể xảy ra tranh chấp bất cứ lúc nào Trần Ninh lạnh lùng điện nói Lộ chiếu anh Ông thật sự cho rằng đêm nay Ông đưa được tiêu lương Thì có thể thoát khỏi được sự trừng phạt sao Ông nên biết rằng Nếu muốn người khác không biết Trừ phi ông đừng làm Trước đây để đối phó với tôi Để leo lên vị trí thống soái Bắc Cảnh Mà hại chết tận vô song Có ý đồ mượn tay của quốc chủ Để tiêu diệt tôi Thật ra quốc chủ đã biết những chuyện này cả rồi Ông cho rằng tôi tới Bắc Lương Là để làm gì đấy Lôi chiếu anh nghe vậy Thì sắc mặt tái xanh cả đi Đám thuộc hạ của ông ta cũng hơi sao động Bây giờ không còn là cuộc tranh cãi Giữa người với người Của quân đội Bắc Cảnh nữa Mà đây chính là chuyện của quốc chủ Báo thù cho con trai Muốn tính sổ với cả lôi chiếu anh Trần Ninh lạnh lùng lại nói tiếp Không thể giao tiêu lương cho ông được Ông đừng có mở mơ Nếu ông còn cố chấp Muốn tính mạng của những thuộc hạ trung thành này Trôn theo cùng Thì hãy khai chiến đi Tôi tin rằng Nhiều nhất là 10 phút thôi Các người cũng sẽ tan thành mây khói thôi Lâu Châu Anh thản nhiên để nói Nếu chúng tôi liều chết đến cùng Cho dù các người thắng Thì cũng sẽ tự thương không có ít đâu Trần Ninh cười gặn Những quân sĩ Bắc Lương Hy sinh Đều được làm phong là liệt sĩ Đất nước sẽ cho người nhà của bọn họ tiền an ủi Cả gia đình đều nhận được vinh quang Con trai con cái Đều sẽ tự hào về những sự anh dũng của cha mình Còn những gia thần và thuộc hạ của ông Sau khi chết thì Tất cả sẽ bị liệt vào Tội tấn công trụ sở quân đội Ảnh hưởng tới cả con cháu Tận tới ba đời Chúng tôi chiến đấu vì niềm tin Chiến đấu vì là vinh quang Còn ông Còn ông thì lại cố chấp Thì cứ mà đánh đi Trần Ninh rất nời Bàng Hồ và các quân sĩ Bắc Lương khác Ai nấy đều là nhiệt huyết sơn trào Đồng thanh giận dữ hét tên Đánh, đánh, đánh Ngược lại Đại quân nhà họ nô hơi có chút dao động Không còn quyết tâm như vừa rồi nữa Mà lại có vẻ bị lung lay. Trần Ninh tận dụng mọi thời cơ Nhìn chằm chằm tới lô chiếu anh mà nói Tôi giết cũng không ít người Nhưng cơ bản đều là quân giặc Diệt sạch hai vạn người của các người Tôi không có đành lòng đấy Cho nên tôi quyết định cho Lô Chiếu Anh ông một cơ hội Tránh khỏi cuộc chiến đấu này Cũng coi như là cứu được những thuộc hạ của ông Ánh mắt của Lô Chiếu Anh phức tạp Cơ hội Có ý gì Trần ninh Nhiền nói Không phải ông vẫn luôn ghen tị với tôi Không phục tôi sao Luôn muốn làm thống soái bắc cảnh sao Được Bây giờ tôi cho ông một cơ hội hai chúng ta đơn độc quyết chiến một trận. nếu như thắng, tôi sẽ để cho ông đem tiêu lương đi phô điều kiện. nếu như ông thua, tất cả các người phải đầu hàng ngay lập tức. lâu chưa nghe vậy thì mở to hai mắt. Trần Ninh lại muốn đơn độc quyết đấu với cả ông ta sao? ông ta vô cùng hoảng sợ. phải biết rằng nếu là như vậy, Trần Ninh hoàn toàn có thể cho quân sĩ bắt lương trốn đi một lúc, sau đó thì cho máy bay và xe tăng tấn công. Hơn hai vạn người của nhà họ Nô thì cũng sẽ liền chấn động. Cuối cùng thì mọi người của nhà họ Nô cũng tin rằng Thiếu Soái thật sự không muốn đại khai sát giới bọn họ, thật sự không muốn tàn sát đồng bào. Nhất thời có rất là nhiều người tỏ vẻ kích động và ái náy. Bọn họ phát hiện ra rằng, so với Thiếu Soái thì cách hành xử của bọn họ thật sự chính là kém quá xa. Sở hộ khi đứng trước mặt của Thiếu Soái Lôi chiếu ảnh phát hiện ra các thuộc hạ của mình đã bị lung này, bất giác đã bị Trần Ninh sao động, thậm chí còn là phản bội thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên Trần Ninh không hỏi rằng là đại tướng Trấn Quốc không chỉ là có một sức chiến đấu kinh người mà trí tuệ cũng hơn người, chỉ găm ba câu mà đã khiến cho người ở dưới trướng của ông ta đầu hàng rồi. Hiện giờ ông ta không chấp nhận lời kêu chiến của Trần Ninh thì cũng không được. Nếu ông ta không chấp nhận lời khiêu chiến của Trần Ninh Bọn thuộc hạ của ông ta sẽ cảm thấy rằng So với ông ta thì Trần Ninh Coi trọng chuyện giống chết của bọn họ hơn Đến lúc đó chỉ do so rằng Ông ta cũng sẽ là bị phản bội Ông ta hít một hơi thật sâu Nhìn vào trong mắt của Trần Ninh Từ từ liền nói Được tôi chấp nhận đề nghị của cậu Chúng ta hãy dùng phương thức Nguyên thủy nhất Quyết đấu để giải thích chuyện này Lâu Chiêu Anh cảm thấy rằng Chỉ cần đem được tên phản bội tiêu lương về Thì ông ta vẫn có cơ hội vượt qua kiếp nạn lần này Sau lưng của ông ta Có đám người của lão đường bá An ủng hộ Có đám các lão đường bá An ủng hộ hỗ trợ Hơn nữa nhiệm kỳ của lão quốc chủ cũng đã sắp hết rồi Chỉ cần kéo dài chuyện này Thì có thể sẽ vượt qua được thôi Ông ta vẫn còn cơ hội Tất nhiên là Đầu tiên chính là hiện giờ Phải thắng Trần Đình đã em nhân chứng than chốt chính là tiêu lương đi. đám người bang hồ đều đã không ngờ chuyện này sẽ trở thành tới như thế này. thân thể của thiếu soái cao quý như thế nào mà lại muốn quyết chiến đấu với cả bắc cảnh vương lô chiếu anh chiếm. bang hồ chính là người đầu tiên no nắng thốt nên khuyên can thiếu tướng thân phận của ngài như thế nào chứ? có cầu thân phận cao quý không so đo với kẻ tầm thường. hà tết ngài phải mạo hiểm quyết đấu với ông ta chứ. nếu như thiếu sót có chút sơ suất thuộc hạ có chết một lần thì cũng không chuộc lỗi tội đâu. Trần Ninh khẽ mỉm cười rồi nói: tôi chỉ là một quân nhân ở biên cương, từ lây thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sống sót quay trở về, đâu phải là một người có thân phận cao quý chứ? Hơn nữa, để cứu vớt tính mạng của không ít người của cả hai bên, đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất đó. Mặt khác. Tôi đã sớm nghe người ta nói rằng Thực lực của Bách Cảnh Vương Lô Chiếu Anh Làm đó đúng dịp là lĩnh giáo một chút Mấy người bằng hộ thấy không thể khuyên được Trần Ninh Vì là vừa sốt ruột lại vừa no nắng đành phải âm thầm đề phòng Lúc này hai bên đều đã nùi lại tới hơn 100 mét Hai người Trần Ninh và Lô Chiếu Anh Đứng giữa hai nhóm quân đội Lạnh lùng nhìn nhau Lô Chiếu Anh hiếp mắt Sát khí đằng đằng mà nhìn tới Trần Ninh Tôi đã nghĩ tới chuyện liệu có cơ hội đơn độc quyết đấu với cậu hay không Không chỉ là một lần Và cũng không biết rằng cậu hay là tôi lợi hại hơn người kia một bậc đây Chỉ là tôi không ngờ ngày đó lại đến sớm tới như thế này Trần Ninh bình tĩnh để nói Vốn là quân thần, sao lại theo giặc Lô Chiêu Anh cười gần Thắng làm vua, thua làm giặc Chúng ta quyết đấu thắng thua thế nào Còn chưa biết đâu Ai là vua, ai là giặc Chưa tới lúc cuối cùng thì chưa chắc được. Nói xong, ông ta hơi xoay cổ, xương cốt kêu răng rắc, ý chí chiến đấu sôi sục nói Nhiều lời vô ích, dùng nắm đấm giải quyết đi. Trần Ninh thản nhiên nói Tới đây Vâng, thưa quý vị và các bạn, đang đến đoạn 2 thì nãy hết mất rồi. Như vậy thì tập của ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi video tiếp theo vào trong ngày mai nhé. Hãy nhớ luôn ủng hộ cho Thu Lưu để kênh luôn được phát triển tốt nhất để song hành cùng với quý vị và các bạn để làm một sân chơi giải trí cho tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.